Đầu tiên nó tính toán tần số dao động sau khi phòng ngự chi thạch cùng hàng băng chi thạch dung hợp rồi phát tần số này ra. Kể từ đó thay vì liên tục dò xét, va chạm. Hai loại linh tính này đã được định hướng sẵn con đường. Bọn chúng chỉ cần dựa vào lộ tuyến đó mà tiến hành giao hòa rồi dung hợp chung một chỗ. Mà không phải trải qua vô số khúc chiếc cùng hung hiểm.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 Do anh thừa phong rùng mình, vội vàng thu liễm chân khí nói tại sao? Chân khí của ngươi trí linh hỗn hển nói một khi chân khí dự trữ trong người ngươi giảm xuống còn một phần mười. Ta sẽ không đủ năng lượng tiếp tục hoạt động. Sau này muốn thử điều gì cũng phải nhớ chú ý điều này, phải nhớ kỹ. Do anh thừa phong giật bắn mình tinh thần của hắn đưa một luồng ý niệm đảo qua đang điền một vòng, không khỏi tái sanh mặt.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 Một bộ bảo vệ tay bằng da mềm và một thanh trường kiếm. Chờ một chút, ngươi cần trường kiếm làm gì? Đương nhiên là chế tạo một thanh linh khí rồi trí linh khó hiểu nói chẳng lẽ ngươi không muốn một thanh vũ khí công kích sao? Do anh thừa phong cười hắc hắc thở dài nói khôi giáp ơi khôi giáp. Mặc dù tao không muốn tiễn mày đi sớm như vậy, nhưng vì binh khí cùng đồ phòng ngự của tao. Chẳng còn cách nào khác ngoài nhịn đau bỏ đi thứ mình yêu thiết vậy.